Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy mà cái phủ cuối cùng lại xảy ra vấn đề Làm cho trong lòng của Bạch Tử Cống buồn bực Lấy ra điện thoại di động Trên màn hình có ba chữ là Diệp Thanh Vân Bạch Tử Cống cạn lời Cái tên này đáng ghét Người sớm không sớm Muộn không muộn mà gọi Lại đúng lúc ta hoàn thành mà gọi tới Nhìn thấy khuôn mặt buồn bực của Bạch Tử Cống Ở bên cạnh Lão Đạo Huyền cười Ha ha <cười> Điều tử, đây là ý trời đó, không thể quá mức cưỡng cầu à. Bạch tử cống không nghĩ tới. Ý tứ trong lời của sư bá, mặc kệ, lên nghe máy. Bạch tử cống còn chưa nói được câu. Ở đầu bên kia điện thoại, âm thanh lo lắng của Diệp Thanh Vân đã chuyển tới. Alo, ờ, Bạch đạo trưởng, này hiện tại cậu đang ở đâu vậy? Ở chỗ tôi có chuyện đó. Có chuyện. Biểu tình của Bạch tử cống lập tức nghiêm khắc. À, cảnh sát Diệp chuyện gì vậy? nhất thời ở trong điện thoại nói không rõ. tóm lại việc này chỉ có thể có cậu xử lý được. này trước hết là cậu đến bệnh viện trung tâm đi. Ê, tôi ở cửa cổng viện chờ cậu. được rồi, tôi lập tức tới ngay. nghe Diệp Thanh Vân nói việc này chỉ có mình mới có thể xử lý, Bạch Tử Cống liền hiểu, hẳn là đã đụng phải chuyện thần quái. cúp điện thoại, Bạch Tử Cống thu hết những linh phù ở trên bàn để phòng ngừa vạn nhất. Hắn còn trở về trong phòng mang theo kim tiền kiếm. Sư bá, con đi ra ngoài một chút. Bạch tử cống nói với lão đạo huyền một tiếng rồi trực tiếp đi ra cửa. Ở ngoài cổng bệnh viện trung tâm, Diệp Thanh Vân đi đi lại lại. Ở trên mặt lông mày nhíu chặt, còn cứ lẩm bẩm nhìn ra xung quanh. Này, ấy, à, ấy à, sao vậy chứ? đã đi đi lại lại đến mười phút rồi sao ngươi cứ đi đi lại, lại như vậy ta chóng mặt đó ở cạnh đó không xa có một cảnh sát mặt chữ đền nói với một cảnh sát bên cạnh đang hút thuốc ta cũng cảm thấy kỳ lạ đó nếu không ngươi sang hỏi hắn xem viên cảnh sát hút thuốc cười nói ngươi tự đi mà hỏi đi đừng có gọi ta viên cảnh sát mặt chữ đền tức giận ai ngươi không biết à hắn trong lúc hắn đang suy nghĩ Rất ghét bị người ta quấy giày đó Viên cảnh sát hút thuốc cười cười Đột nhiên kêu lên một tiếng Này Ê ơ Đi đâu vậy Viên cảnh sát mặt chữ điển quay đầu nhìn lại Không phải hay sao Diệp Thanh Vân vốn dĩ đang đi đi lại lại ở cửa Đột nhiên lao về phía trước Hai viên cảnh sát chăm chú nhìn Diệp Thanh Vân đi tới Một người thanh niên mặc sơ mi trắng Độ 20 tuổi đang bước tới Này người kia là ai Hai người nhìn nhau trong lòng nghi hoặc khỏi phải nói. Đây chính là Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống đi đến. Diệp Thanh Vân rồn rập. Bạch Đạo Trưởng. Này, cậu tôi... Được rồi, đừng có gấp. Nhìn thấy bộ dáng nôn nóng của Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống nói. Từ từ nói xem, tình huống là thế nào. Ấy, cậu, cậu, à, cậu bây giờ cũng tới. Được rồi, chúng ta vừa đi vừa nói. Diệp Thanh Vân miệng nói, liền đi trước dẫn đường. Thời điểm đi qua cửa. Nói với hai người cảnh sát kia, bảo bọn họ ở đây canh giữ. Hai viên cảnh sát lập tức ngây ngốc nhìn nhau. Vài phút sau, Diệp Thanh Vân mang theo Bạch Tử Cống vào trong một phòng bệnh. Trên đường đi, Bạch Tử Cống đã biết qua lời của Diệp Thanh Vân là ở giữa trưa, ở cục công an đã phát sinh ra chuyện. Hắn cũng biết, Diệp Thanh Vân tìm mình đến đây để làm gì. Nhìn người nằm trên rừng bệnh bị băng bó kín mít, Bạch Tử Cống trầm giọng Anh đoán không sai. Mấy người tiểu lý kia xác thực là có vấn đề. Tôi ở đây có thể cảm giác được âm khí đang tồn tại. Tuy rằng đám người trần ca kia âm khí ở trên người không đáng kể. Thế nhưng vô duyên vô cớ người sống làm sao lại có thể có âm khí được? Này, bọn trần ca sẽ không sao chứ? Diệp Thanh Vân hỏi. Có lẽ không sao đâu. Bọn họ tốt xấu gì cũng là cảnh sát. Trên người có quốc gia khí vận. Âm khí này còn không thể gây quá ảnh hưởng đến bọn họ Chờ bọn họ nghỉ ngơi xong Sẽ lại khỏe mạnh thôi Sau khi biết được bọn Trần Ca ổn Diệp Thanh Vân mới nhẹ nhàng Được rồi đi thôi Này bây giờ anh mang tôi xem Những người phát điên đó như thế nào Diệp Thanh Vân gật gật đầu Hai người rời khỏi bệnh viện Diệp Thanh Vân dẫn Bạch Tử Cống Tới phòng giam giữ của Cục Công An Bởi vì phát hiện ra đám người tiểu lý cho nên tin tức này rất nguy hiểm hơn nữa thuốc an thần đối với bọn tiểu lý cũng vô dụng chỉ có thể nhốt bọn tiểu lý lại vào trong khu Nghe